Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 31, cùng đến Vân Nam. Hứa Tầm Xanh và Nguyễn Tiểu Mộng, người thì đọc sách, người thì viết nhạc ở studio. Gần đến trưa, cửa bị đẩy ra, Đại Hùng và một cô gái cùng bước vào. Hứa Tầm Xanh chỉ mới gặp bạn gái anh ta một lần, hai lần, chưa từng nói chuyện nhiều. Trái lại, Nguyễn Tiểu Mộng thì thân hơn, cười nói. Suốt cuộc hôm nay Đại Hùng cũng đã chịu dẫn bạn gái đến à. Tiểu chen chị đến rồi, vô cùng hoan nghênh. Hứa tầm xanh mỉm cười, tiểu chen chào hỏi Nguyễn Tiểu Mộng, sau đó lướt mắt sang cô gật đầu, ánh mắt hờ hững, không chút thân thiện. Hứa tầm xanh không tỏ thái độ gì, Đại Hùng nói. Hôm nay trùng hợp, cô ấy có việc sang bên này, nên đến đây ăn trưa với chúng ta. Sao hả? Hai người làm xong chưa? Cùng đi đi. Tiểu chen cười mời. Cùng đi thôi, để Đại Hùng mời. Nguyễn Tiểu Mộng vừa định lên tiếng, thì hứa tầm xanh đã khớp từ trước. Không đi đâu, bọn em không làm kỳ đà cản mũi, lát nữa em còn có việc. Nguyễn Tiểu Mộng phụ họa. Đúng đây, đúng đấy, em không muốn xem phim tình cảm của hai người đâu, sẽ khiến gái ế như chúng em đau lòng chết mắt. Tiểu Trân, chị và Đại Hùng cứ yên tâm hưởng thụ thế giới của hai người đi. Tiểu Trân cười với cô ấy, không nhìn hứa tầm xanh. Đại Hùng ngại ngùng nói với hứa tầm xanh. Nói đi đâu vậy? Đi ăn chung đi. Hứa tầm xanh vẫn chỉ mỉm cười lát đầu. Sau đó, hai người họ rời đi. Hứa tầm sinh ngừng đầu, thấy tiểu chân khoác chặt tay đại hùng, ngẩng đầu cao, vạt váy đông đưa theo gió, không hề ngoảnh lại. Còn hứa tầm sinh và Nguyễn Tiểu Mộng quyết định đi tới con phố ẩm thực gần studio. Nhắc đến ăn uống, Nguyễn Tiểu Mộng luôn nhiệt tình, thấy quán bún xào ven đường, liền đề nghị. Hay là ăn bún xào đi, thơm quá. Hứa tầm xanh lắc đầu. Mùi khói dầu nặng quá, không ăn đâu. Nguyễn Tiểu Mộng đành kéo cô đi tiếp. Hay là gọi hai món rau xào, lần trước cũng không phải chị nói, quán này ngon sao? Hứa tầm xanh vẫn lắc đầu. Chán rồi. Cứ thế đi qua hai ba quán, hứa tầm xanh không chia cái này thì cũng ngấy cái kia. Vẻ mặt vẫn ung dung, nhưng rõ ràng nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Nguyễn Tiểu Mộng đầu óc có chậm chạp cỡ nào cũng phát hiện ra điều khác thường, đèn dừng chân bên đường. Hôm nay chị lạ lắm, có phải tâm trạng không tốt không? Tìm hứa tầm xanh trượt xe xét, nhìn thẳng vào Nguyễn Tiểu Mộng. Không có, chị vẫn bình thường mà. Nguyễn Tiểu Mộng nào chịu tin, nghĩ nỗi suy đoán một hồi, do dự hỏi. Có phải thấy Tiểu Trân đến nên ghen không? Hứa tầm xanh khó tin nhìn cô nàng. Em nói bệnh bạn gì thế, liên quan gì đến họ? Ba người làm mạng với nhau đã lâu, Nguyễn Tiểu Mộng sớm đã phát hiện ra Đại Hùng có tình cảm với hứa tầm xanh, cộng thêm nghe mấy anh em của Đại Hùng kể, biết được trước kia anh ta từng động lòng với cô, nên càng khẳng định Đại Hùng vẫn luôn chờ đợi cô, nhưng không có kết quả. Nguyễn Tiểu Mộng buột miệng. Thật ra Đại Hùng cũng được mà, chỉ không chú ý ánh mắt anh ấy nhìn chị sao, nếu chị bằng lòng quen anh ấy... Em đoán chị chỉ cần nói một câu là chuyện đâu vào đấy ngay. Nếu em còn nói những lời này thì khỏi cần làm studio nữa. Thấy cô sát nổi giận, Nguyễn Tử Mộng vội vàng phân bùa. Xin lỗi, xin lỗi, em nói lung tung thôi, nhưng em cảm nhận được Tiểu chen có ý thủ địch với chị. Cô ta đâu có ngốc. Việc này đúng là oan cho chị mà. Chị là ai chứ? Lẽ nào lại đi cướp bạn trai của cô ta? Hứa tầm xanh thoáng ngơ ngát. Tại sao cô ta không thể nghĩ như vậy? Chị có thể thông cảm. Nếu là chị, bạn trai chị và hai cô gái ngày ngày ở chung với nhau trong studio um, thì chị cũng khó chịu thôi. Dù hai cô gái kia không hề có quan hệ gì với anh ta nhưng cũng không đúng. Nguyễn Tiểu Mộng trợn to mắt nhìn cô. Thật không ngờ chị có máu ghen đến vậy. Cô thẩm nghĩ máu ghen ư, cô bé hay ghen của anh ơi, rốt cuộc muốn anh phải làm đến cỡ nào mới được? em nói đi, anh làm theo hết. giọng nói dí dỏm cưng chiều, đồng thời ẩn giấu chút bất an kia bỗng vang lên trong đầu cô. vừa tần xanh lấy lại bình tĩnh, cười nói. trong khoảng thời gian này, em mời Tiểu Trân đến studio chơi nhiều một chút, vừa hay chị phải đi Vân Nam một chuyến, nhường lại không gian cho họ. Hy vọng cô ta có thể hiểu thêm về studio, hiểu được mối quan hệ giữa chúng ta, vậy mới yên tâm được. Hơn nữa, sau này em đừng nhắc lại chuyện này, Đại Hùng đã không còn ý gì với chị từ lâu rồi, nếu không sao anh ấy lại quen với Tiểu Trăn. Anh ấy là người đàn ông ngay thẳng, chị rất quý mến, nếu không sẽ không đồng ý nhập bón. Xong Nguyễn Tiểu Mọng lại nghĩ, đó là chị ngốc thôi, hoàn toàn không để ý đến tâm sự của Đại Hùng. Thôi cô ấy cũng lời nhắc. Dù cô ấy thấy Đại Hùng và Hứa Tầm Xanh rất xứng đôi, nhưng có lẽ hai người này không có duyên phận rồi. Không đúng. Nguyễn Tiểu mộng ngẫm lại nói. Nếu không phải ghen với Đại Hùng, vậy sao trưa nay chị khó chịu thế, nhìn gì cũng không ứng, đừng có phủ nhận nhé, em đâu có bù Hứa Tầm Xanh ngẩn người. Đúng vậy, suốt cuộc cô đang nôn nóng tức giận việc gì sao? Cô ngẩn đầu nhìn lên trời, chậm chạp thở hát. Có lẽ là vì... Thời tiết hôm nay không tốt lắm. Hành trình thu hình lần đầu tiên cho chương trình giải trí trong hai ngày của sáng dã cuối cùng cũng đã kết thúc mỹ mãn. Thái độ của anh vô cùng phối hợp. Còn dám thể hiện bản tính thật trong lúc làm nhiệm vụ trò chơi, tổ đạo diễn khen ngợi nước nở cũng hài lòng với hiệu quả thu hình. Anh và các ngôi sao khác hết sức hòa hợp cho nên tối đó mọi người cùng nhau ăn mừng. Khương Hân Phán biểu hiện rất xuất sắc, ai nấy đều quý mến, hiển nhiên cũng có mặt trong bữa tiệc này. Thật ra sầm dã không ngờ, hôm nay mình lại bị lên hot search với Khương Hân Phán. Hai hành động kia không phải là chương trình sắp xếp, mà chỉ là phản ứng bình thường thôi. Lẽ nào thấy cô ấy không hề phòng bị như thế, mà anh lại không đến xé bảng tên? Còn hôm trời mưa, chẳng lẽ anh lại để con gái người ta bị nước mưa, làm chơi đi lớp trang điểm, hoặc là bị cảm lách ư? Trái lại, thậm chí khá hài lòng với hiệu quả ngoài ý muốn này, nói riêng với anh, hot search này khá tốt, dính với phương hân phán không có gì xấu, dù sao lực lượng fan hai bên đều mạnh, vài ngày nữa sẽ chìm thôi. Khi ấy sầm giã không nói lời nào, không hề quan tâm đến chuyện này, nhưng vì hai người họ được xem như khách mời và là người mới của chương trình nên hiện tại được sắp ngồi kế nhau trên bàn cơm. Sầm Dã đã sớm thay đồng phục của chương trình ra, mặc trang phục thường ngày. Khương Hân Phán thì mặc chiếc váy ren màu vàng nhạt, càng tôn lên làn da trắng. Ông anh lớn trong chương trình ngồi ở ghế chủ tọa không nhịn được khen. Hôm nay Hân Phán xinh quá. Khương Hân Phán cười e thẹn. Anh đồng biết cách khen người ta vui thật đấy. Cô ấy ngẩng đầu thấy Sầm Dã bên cạnh chỉ cười nhạt không nói lời nào. Mấy ngôi sao cùng nhau uống rượu. Sơn giã vô cùng lễ phép với họ Lần lượt kính rượu từ người một Uống hết một vòng Vừa ngồi xuống định gắp thức ăn Thì cánh tay bị ai đó kéo lại Anh quay đầu Nhìn vào đôi mắt cong cong như vầng trăng của Khương Hân Phán Cô ấy cười tủm tỉm Nhỏ giọng. Anh ổn không tôi thấy mặt anh hơi đỏ Sơn giã lắc đầu Treo léo chén khỏi tay cô ấy cười nói Giờ nóng thôi tử lượng của tôi rất tốt Nói xong, anh cởi áo khoác ra Chỉ mặc áo phông Tiếp tục trò chuyện với mọi người Anh nâng ly cạn chén vô cùng thành thục và thận trọng Khương hân sán lặng lẽ ngắm nhìn anh hồi lâu Rồi mới rời mắt đi Nơi họ dùng bữa là câu lạc bộ quen Trong phòng vô cùng xa hoa, thư thái Còn có đủ mọi thiết bị giải trí Ăn xong có người đề nghị Hát karaoke Nói đến ca hát Đầu tiên phải đưa micro cho sầm giã Anh không từ chối Một micro khác được anh đồng xung quanh cầm lấy, hai người hợp ca bản nhạc chính trong album đầu tiên của Sầm Dã, nghĩ ngợi lung tung. Nhạc dừng, Sầm Dã ngồi xuống, lơ đã nghe người khác hát, lát sau mới phát hiện phương Hân Sán đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Cô ấy tỏ vẻ thiện thùng, trong căn phòng mờ tối, đèn mau nhấp nháy trông càng động lòng người, thỏ thẻ nắng với Sầm Dã. Tôi cũng muốn hát, nhưng hát không hay. Sầm giã bỗng ngẩn ngơ Anh nhớ trước kia có một cô gái cũng ngại ngùng nói Tôi hát không hay Nhưng giọng hát trong trẻo như dòng suối ấy Đến bây giờ vẫn khắc sâu trong đầu anh Đã lâu lắm rồi Anh không được trực tiếp nghe cô hát Vì vậy Giọng sầm giã có ôn hòa đôi chút Muốn hát thì cứ hát Đừng sợ Khương Hân Phả đứng dậy cầm micro trên bàn Mọi người đều vỗ tay Cô ấy bảo trợ lý chọn bài mình hát hay nhất Nghiêm túc và nhập tâm hát Sầm Dã nghe hai câu, khóe môi nhế cong, đúng là cô ấy không hề khiêm nhường, quả thật không hay thật. Có điều là so với người bình thường thì cũng không tệ, trong mắt An, đại khái có thể xem như một tài lệ. Thế là Sầm Dã không có hứng thú nghe tiếp, quay người tiếp tục trò chuyện và uống rượu với người bên cạnh. Khương Vân Phán hát xong, lòng đầy mong đợi, từ từ quay đầu lại thấy sầm xã không còn ngồi chỗ cũ mà chuyển đến ngồi kế anh đồng, hai người cúi đầu nói gì đó, dường như khá vui vẻ. Nghe thấy cô hát xong, anh cũng chỉ ngẩng đầu lên, vỗ tay ủng hộ lấy lệ. Nói không hụt hẫng là giả, nhưng khuôn phấn đành mỉm cười. Chuyện lính đi nhắc nhở phải ra về rồi, cô ấy lại bảo chờ một chút. Sau đó đi đến bên cạnh sầm dã ngồi xuống vỗ vai anh. sầm xã quay đầu. Khương hân phán trống cằm, nghiêng đầu cười. Hôm nay cảm ơn áo khoác của anh. Sầm vã cười nhạt. Chuyện nhỏ thôi. Khương hân phán nở nụ cười ngọt ngào hơn. Có chuyện nói với anh, bộ phim điện ảnh, khách đến từ nơi nào, đã đưa kịch bản cho tôi. Họ nói anh sẽ sáng tác tất cả ca khúc trong phim. Tôi cũng rất thích kịch bản đó, đã nhận vai nữ chính. Có điều bây giờ vẫn phải sự bí mật, nói trước cho anh biết thôi. Giảm giả ngẩn ngơ, theo anh biết, kinh phí đầu tư bộ phim kia không lớn, anh còn đầu tư chút tiền cho họ. Tính theo giá thị trường hiện nay, muốn mời thiên hậu Khương Hân Phán, e rằng dốc hết tiền đầu tư cũng không đủ cát xê cho một mình cô ấy, không ngờ cô ấy lại nhận. Khương Hân Phán vốn thông minh, biết anh nghĩ gì, bèn dứt khoát nói thẳng. Tôi giảm tiền các xe đóng phim, hơn nữa sau khi phim công chiếu, sẽ quyên góp hết số tiền này cho những trẻ em nghèo khó ở vùng Tây Nam mà đoàn phim lấy bối cảnh. Có điều cũng không cần phải phô trương nói ra bên ngoài. Chân dã im lặng chốc lát, cười hào sảng. Cảm ơn. Đây là thầy Lão Đinh, đoàn phim và cả những trẻ em vùng Tây Nam cảm ơn cô ấy. Anh đã sớm nghe nói con người khương hân phán không tệ, không ngờ lại trượng nghĩa đến vậy. Lần đầu tiên Khương Hân sáng thấy anh cười nhiệt tình với mình như vậy, sẽ nói Anh cảm ơn tôi làm gì, tôi đâu phải vì anh Đúng rồi, tuần sau là khai máy, anh có đến dự không? Nhắc đến tuần sau, dâm dã liền nghĩ đến khi Ây Hốt Tầm Sinh sẽ chung với anh trong bản phim Đây là nụ cười trong mắt sáng người Dĩ nhiên Khương Hân Sán mỉm cười tươi rói, lúc này mới đứng dậy rời đi Hôm sau, chương trình quay đến khuya, dân dã sức cùng lực kiệt, vừa về khách sạn để nằm xuống ngủ say. Xong trời chưa sáng, anh đã tràn tỉnh dậy, nhìn ra tàu trời xanh dẫm và mấy ngôi sao lát tát. Nhất thời anh không ngủ lại được, trong đầu luôn nghĩ đến cuộc điện thoại của Lưu Đại Giang hôm đó. Khi ấy, cố màn kinh tù rất nổi tiếng, cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng kỳ thực nội bộ đã lục đục. Nghe nói lý dược một ký hợp đồng với công ty đại diện phát triển theo kế hoạch người ta đưa ra. Từ chấp không tổng ý, hai người thường xuyên xảy ra tranh chấp, cãi nhau rất căng thẳng. Các thành viên khác trong ban nhạc cũng chia bè phái, cũng có người muốn solo. Sầm dã không ngờ cô mạng kinh tú năm đó và triều mộ lại không hẹn mà rơi vào tình cảnh khó khăn giống nhau. Anh lại nghĩ phải tranh chính vì thế nên khi ấy anh muốn solo, hứa tầm xanh mới phản đối kịch liệt như vậy. Dù sao cô phải tận mắt chứng kiến cảnh nhạc hết người tan những hai lần. Sầm dã cảm thấy, lúc đó anh gây nên mâu thuẫn với hứa tầm xanh, thật là một việc ngốc nghếch. Lưu đại gian kể tiếp, về phần bạn gái của từ chất. Hai thành viên trong ban nhạc tôi tìm được đều nói, lúc đó hứa tầm xanh đã chia tay với từ chất rồi. Chia tay? Sầm dã kết cao giọng. Đúng vậy, cả hai đều bảo thế, nói khoảng thời gian đó, Từ chấp vô cùng xa suốt về chuyện này, hai người họ bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều, cũng không còn mạng nồng, nên hứa tầm xanh tỏ ý muốn chia tay. Trước khi Từ chấp xảy ra tai nạn giao thông, hai người đã hơn nửa năm không gặp nhau. Có lần, Từ chấp còn tâm sự với một trong hai người trong ban nhạc, bảo việc mình không hối nhị hận nhất trong đời chính là quen người bạn gái này, nhưng đôi bên đã nói rõ với nhau, chia tay trong yên đẹp. Từ chấp tuy không cam lòng nhưng vẫn chấp nhận, sau đó không bao lâu, từ chấp uống say rồi xảy ra tai nạn trong lúc lái xe. Bình thường anh ta hiếm khi đụng đến bia rượu. Thời gian đó, ách hẳn là tình cảm và sự nghiệp đều không thuận lợi nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Tình huống lưu đại Giang che được rõ ràng không giống với những gì lý dưỡng đã kể. Nghe xong sẵn sãn bàng hoài chốc lát, trong lòng trèo dâng nỗi vui sướng tột cùng năm đó hứa tầm sinh và từ chấp đã chia tay vậy thì tình yêu khắc cốt ghi tâm gì chứ hơn nữa qua lời kể cũng nghe ra được hứa tầm xanh chia tay từ chấp rất kiên quyết dù cô bỏ anh cũng kiên quyết chẳng kém ý nghĩ này hiện lên khiến anh có chút phiền muộn nhưng lại nhanh chóng gạt sang một bên hiện giờ sao anh chịu tin mình không bằng từ chấp thậm chí giống như từ chấp chứ dĩ nhiên là không rồi Quãng thời gian hai người họ quen nhau hạnh phúc biết mấy, không ai bì được. Nghĩ đến đây, đáy lòng sầm giã chợt dâng lên niềm chua xót, xong lại cố dần xuống, vừa xoay chuyển ý nghĩ, liền phát hiện ra chỗ không đúng. Cho nên, ngày đó, Lý Dược đã nói dối anh ư. Sầm giã lập tức phủ nhận, không thể vội vàng kết luận như vậy được. Không phải lúc ấy, Lý Dược và Từ Chấp có mâu thuẫn sao. Lý Dược chưa chắc đã biết rõ tình trạng mối quan hệ của họ. Hơn nữa, bị cô gái tốt như ở tầm xanh đá, ai mà chịu được, còn vui vẻ đi khuê cho người khác biết sao. Tên từ trước kia nói không chừng ra về sĩ diện trước mặt Lý Dược mới khiến Lý Dược hiểu lầm tình cảm của họ vẫn tốt. Nếu nói năm đó, có khả năng Lý Dược cố tình lợi dụng ngứa tầm xanh để khiến anh tức tối, thì xăm xã thật sự khó chịu vô cùng. Theo bản năng, không muốn tin hai năm qua, tuy họ một là doanh nhân, một là nghệ sĩ, nhưng trên phương diện theo đuổi âm nhạc, cả hai có thể xem là đối đãi chân thành với nhau. Huống hồ, lý dược luôn dốc lòng dìu dắt anh, sẵn dạ không muốn nghi ngờ anh ta. Im lặng chốc lát, anh dặn Lưu Đại rằng tiếp tục điều tra bất cứ chuyện gì liên quan đến ba nhạc đó, cứ điều tra hết cho tôi và cả hứa tầm xanh nếu có gì liên quan đến cô ấy, ví dụ như hình ảnh. Giang phục, nhạc cụ, bất cứ vật gì cô ấy từng dùng đều mang về cho tôi. Trong cảnh tờ mới sáng, sân dã nằm trên giường, nghĩ đến những việc vừa phiền muộn, vừa vui vẻ này, càng không sao ngủ được. Chỉ muốn sớm gặp mặt cô, xin lỗi cô. Đêm trước khi che tay, anh bị lời nói của Lý Sửa kích động nên đã làm ra những việc hồ đồ, thậm chí còn suýt nữa cưỡng ép cô. Rõ ràng khi ấy, cô đã hứa trở về thành phố Tương sẽ trao hết tất cả cho anh rồi mà. Giờ trong đầu anh chỉ hiện ra bốn chữ to đùng, gieo gió, gặp bão. Sau khi gặp lại, cô muốn anh xin lỗi thế nào cũng được, có phải quỳ xuống cũng không sao. Nghĩ vậy, cõi lòng trở nên ngọt ngào, đau ốc lại lan man. Mấy năm qua, bản thân anh có bao giờ chịu hạ mình với ai? Bây giờ bệnh cũ lại tái phát sao? Anh sờ mũi, phát hiện mình đang nổ nụ cười, không sao kiềm chế được. Suốt cuộc vẫn không thể nào kìm lòng, anh nhắn tin cho cô. Có một thứ rất tuyệt, cho cô xem. Anh gửi ảnh sang là cái guitar gần đây anh mới siêu tầm được. Nửa giờ trôi qua, xâm đã rời khỏi giường, rửa mặt xong xuôi trời đã sáng hẳn. Anh ôm điện thoại nằm trên giường, chờ một lát, lại nhắn tiếp. Thức dậy chưa? Anh đâu biết, hành động hôm nay của mình lại khiến hứa tầm xanh kinh ngạc. Thời gian qua, cô đã dán cho anh cay nhãn, chín chắn, thận trọng và có chiều sâu. Nhưng không ngờ hôm nay vừa mới thức dậy, cô đã thấy một tin nhắn gửi đến lúc 5 giờ sáng. Còn chưa kịp trả lời thì lại nhận được thêm một tin thúc giục, tươi như một chàng trai mới lớn, tính tình còn bụt chụp. Nhưng trước đây hứa tầm sinh là người thích mềm mỏng, anh nóng vội như vậy lại khiến cô không nỡ để anh đợi. Mỉm cười, rồi tựa vào ghế mây bên cửa sổ Xem kỹ ảnh kỳ ta anh gửi đến Cảm thán tự đáy lòng Rất tuyệt Điện thoại vang lên âm báo xuân giã ngồi thẳng người dậy Xem xong hai chữ này Cũng không nhịn cười tuet tết Lại hỏi Muốn chơi không? Muốn Mấy nghìn đứa tôi mang đến Vân nam cho cô chơi Được xuân giã đọc lại cuộc đối thoại Cảm giác như đang nằm mơ Chỉ mong mình mãi không tỉnh dậy Bây giờ, anh lấy thân phận hoàng dã trở thành bạn tâm giao với cô. Qua điện thoại, anh có thể yêu thương cô, che chở cô, chê chọc cô, nói chuyện thoải thích với cô, cũng không sợ cô chạy mất. Nhưng mấy ngày nữa, hai người gặp nhau, thì sầm giã cụp mắt, bất kể cô tức giận cơ nào, anh chỉ nhận định chắc chắn một điều đều là lỗi của mình, mong cô ban ơn, mong cô thương tình, cô sẽ có thêm chút mềm lòng, đúng không? Dù cô quay người bỏ đi, anh chỉ còn cách bất chấp đuổi theo cô. Lúc này Hứa Tầm Xanh lại nhắn, hôm nay có về tâm trạng anh tốt nhỉ? Trần Dã phiền cười, nghĩ thông suốt một số việc, nào ngờ Hứa Tầm Xanh đột ngột hỏi, có liên quan đến bạn gái trước của anh sao? Trần Dã nhíu mày, Lòng nao nao. Cô bán xem. Nếu anh định theo đuổi lại cô ấy, thì nói tôi biết một tiếng. Tại sao? Hiện giờ hứa tầm xanh tin chắc 90% là hoang dã không phải người kia nên mới thẳng thắn nhắc đến đề tài này. Cô cũng không biết miêu tả lo nghĩ của mình thế nào, cần nhận chốc lát mới nói. Chúng ta luôn trò chuyện đêm khuya với nhau, nếu bạn gái anh biết sẽ không hay đâu. Cô nhớ đến Đại Hùng và Tiểu chen tuy cô và hoang Sã là bạn bè đơn thuần, nhưng cũng không muốn bạn gái anh hiểu lầm. Nhưng câu này lại làm xăm giã, không biết trả lời thế nào. Trả lời là được, tất nhiên không ổn, anh làm gì có bạn gái cũ nào khác? Nói không sao, thì hứa tầm xanh sẽ nghĩ anh thế nào? Anh cười khổ, lần này tự đưa mình vào thế bí rồi. Nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào, anh nhìn ngẫm nhiều lần, xóa đi, viết lại cuối cùng anh chỉ gửi một câu vậy khoan lo việc khác nói chuyện với cô là quan trọng nhất nếu không mỗi ngày trôi qua sẽ vô vị lắm bên kia hứa tâm xanh thoáng sừng sốt mặt nóng nóng muốn tránh né theo bản năng nhưng phản ứng kỳ lạ này lại khiến cô nhiều đến sẩm sã một cách khó hiểu trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười vui sướng của anh nam nào thế là trái tim loạn nhịp vì hoang dã phút chốc lặng đi cô hờ hững nói Đừng nói lung tung Ồ, được Hứa tầm xanh bất chợt giật mình Kiểu đối thoại này thật quen thuộc Nhưng cảm giác ấy lại không mang đến sự vui vẻ cho cô Hai người yên lặng chốc lát Anh gửi văn bản hợp đồng qua Đây là hợp đồng bên đoàn phim đưa Cô xem thử xem có vấn đề gì không Có yêu cầu gì Thì cứ trực tiếp viết thêm vào Hứa tầm xanh xem một lần Cảm thấy không có vấn đề gì Có điều khoản vô cùng hợp lý, đã ngô cũng rất tốt, tham gia sáng tác 3 bài nhạc cho phim là đủ điều, đủ tiền cho cô sống 2 năm rồi. Yêu cầu cô phải đến Vân Nam sinh hoạt cùng bàn phim nửa tháng cũng không có gì là quá đáng, như vậy sẽ có cảm hứng tốt hơn. Không có vấn đề gì, hôm nay tôi sẽ in ra, ký rồi gửi lại. Được, ngày nào cô đến, tôi bảo họ đặt về máy bay và sắp xếp khách sạn cho cô. Hứa tầm sinh báo ngày, sầm dã nhắn. Tôi vẫn còn công việc giang dở, sẽ đến muộn hơn cô một ngày. Không thành vấn đề. Chờ tôi. Ừ. Hai người không nói gì nữa, chỉ là sau khi buông điện thoại xuống, tâm trạng khó bình tĩnh lại. Trước khi đi Vân Nam, hứa tầm sinh có hẹn Nguyễn Tiểu Mộng, Đại Hùng và cả bạn gái anh ta cùng ăn bữa cơm. Bốn người chọn ăn lẩu, Đại Hùng và Tiểu Chen ngồi một bên, hứa tầm sinh và Nguyễn Tiểu Mộng ngồi đối diện. Họ vừa trò chuyện về studio, vừa hỏi thăm công việc của Tiểu chân Trước mặt người khác, Đại Hùng rất quan tâm đến Tiểu chân Hứa Tầm Xanh chốc chốc mỉm cười hiền hòa với cô ta. Thái độ hôm nay của Tiểu Trân đối với Hứa Tầm Xanh khá hơn nhiều, ít nhất thì không còn phải thù địch rõ ràng như lần trước. Lúc nói đến việc Hứa Tầm Xanh phải đi Vân Nam, Hãy Đại Hùng hơi lo lắng. Đối phương, có đáng tin không? Một mình em qua đó có an toàn không đấy? Sao không để Tiểu Mộng đi cùng? Tiểu Trân cúi gần mặt xuống ăn uống, hứa tầm sinh còn chưa nói gì, thì Nguyễn Tiểu Mộng đã phỉ kể. Mọi người cứ yên tâm, có người chăm sóc cho chị ấy rồi, đúng không xanh xanh? Tiểu Trân ngẩng đầu, hứng thú rõ rệt, hứa tầm sinh thần thở dài, cười trách. Tiểu mộng, em đừng nói bậy, chị và hoang dã chỉ là bạn bè thôi, nhưng có anh ấy, chị quả thật rất yên tâm, mọi người không phải lo lắng, không có vấn đề gì đâu ạ. Tiểu chân cười khúc khích, ai thế, ai thế, có vẻ quan hệ không tầm thường với Sinh Sinh nhỉ? Nguyễn tiểu mộng nháy mắt với cô ta, sau này em sẽ kể chị nghe, là châu giả. Còn chưa dứt lời, đã bị hứa tầm Sinh kẽ cốc vào đầu, không dám nói gì nữa. Hứa tầm xanh cũng không ngăn cản cô nàng lén kể phía tiểu chen, nếu như hiểu lầm có thể khiến tiểu chen yên tâm thì cứ để cô ta hiểu lầm đi, dù sao chuyện cô và hoàng dã sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô và Đại Hùng. Trái lại, Đại Hùng im thiến thít. Hứa tầm xanh đáp máy bay xuống Côn Minh rồi lại ngồi xe buýt thêm mấy giờ mới đến được thị trấn cổ ở Vân Nam. Hôm mà đoàn phim đã tiếp tải cô vô cùng chu đáo, có người chơi cô ở chạm xe bus, lái xe đưa cô vào chiến cổ. Bầu trời nơi đây trong xanh vời vợi mây trắng như tranh vẽ, bao la bát ngát, không chút ô nhiễm, cỏ cây xanh mướt, không khí cũng trong lành hơn thành phố rất nhiều. Hứa tầm xanh ngồi trong xe, mở cửa sổ xa, khí hậu nơi đây thật sự hợp lòng người. Đã đầu đông nhưng vẫn ấm hơn ở thành phố Tương nhiều, cô chỉ mặc áo khoác mỏng, vô cùng thư thái. Từ đằng xa đã thấy thị trấn nhỏ cổ kính, tường gạch nâu xanh toát lên nét đẹp năm tháng. Hứa tầm xanh không kìm được, nhắm mắt lại, lặng lặng cảm nhận cơn gió vi vu thổi qua gò má. Cô sắp yêu nơi này mất rồi. Cô lại nghĩ đến nhiều hoang dã nên cô mới được đặt chân đến nơi đây và lời anh nói sẽ kết thúc công việc vào hôm nay, sáng sớm mai bay đến, sẽ chiều là có mặt. Lòng hứa tầm xanh vui vui, giống như ánh Tà Dương đang soi chiếu tranh trách trên đầu thành, rực rỡ và ấm áp. Nhân viên đoàn phim đưa cô đến khách sạn đẹp nhất thị trấn, cả tòa nhà cao cao, trang hoàng tinh xảo Anh ta nhận thẻ phòng rồi đưa cho cô, cười giới thiệu. Đoàn phim của chúng tôi có mấy trăm người, trên cơ bản đã bao hết mấy khách sạn lớn, đây là khách sạn tốt nhất, 5 diễn viên chính và đạo diễn biên kịch đều ở đây cả. Hứa tâm xin cảm ơn, kéo vali về phòng mình. Trong phòng bày trí rất hợp ý cô, thanh tao trang nhã, không hề xa hoa, đậm bản sắc dân tộc. Hơn nữa, căn phòng khá lớn, ngoại trừ giường còn có bàn làm việc, sofa và bàn trà, tiện nghi đầy đủ. Cô buông vali xuống, đi một phòng rồi ra ban công. Bất ngờ phát hiện ban công khá rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng đối diện với thung lũng phía sau cổ chấn. Trông ra xa là núi non chập trùng, dưới thông lũng có con sông uốn lượn quanh co, ánh nắng soi xuống sáng lóng lánh. Hứa tầm xe nhìn xung quanh, đánh giá có lẽ mình được ở một trong những căn phòng có góc nhìn tốt nhất khách sạn. Nhưng cô biết một nhạc sĩ mới như mình nào có chuyện được nể mặt đến thế. Hoàng dã vẫn chưa đến, nợ anh tình nghĩa này chẳng biết sẽ đền đá thế nào đây. Hứa tầm xanh trường tay lên cầm nhàn nhã ngắm cảnh chốc lát, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là nhân viên của đoàn phim, phía sau còn có một người đàn ông trung niên. Anh nhân viên cười giới thiệu. Cô hứa đây là thầy Đinh Trầm Mặc, tác giả kiêm biên kịch của bộ phim. Thầy muốn gặp cô, nên tôi đưa đến đây. Dạ, hân hạnh được gặp mặt. Đinh Trầm Mặc đã hơn 50 tuổi, mặc án jacket. Giáng vóc cao lớn rắn giỏi Tướng mạng đôn hậu Người trông nhạy bến Cười bắt tay cô Chào cô Kim Ngư Hân hạnh Hứa tầm sinh không ngờ Người đàn ông nam tính thế này Lại viết ra câu chuyện Khiến người ta cảm động sâu sắc đến vậy Không kìm được Tò mò nhìn ông Lão Đinh cười ôn hòa Đã sớm nghe hoang dã nhắc đến cô Qua như là cô gái nhu mì Chúng ta đi ăn cơm nào Vừa ăn vừa trò chuyện Hứa tầm xanh vốn hiếu kỵ về ông, đương nhiên không từ chối, vừa đi theo ông xuống tầng vừa nghĩ ngợi. Hoàng gia nói với Lão Đinh là cô rất nhu mì sao, đánh giá lạ lùng. Mỗi ngày, nhà em chịu trách nhiệm cung cấp ba bữa cho đoàn phim, hai người ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Hứa tầm xanh hết sức tôn kính ông, hỏi vài vấn đề thắc mắc cho nguyên tác. Lão Đinh lưu loát giải thích. Đây thật ra là câu chuyện có thật của bạn tôi, cho nên mới có thể gây xúc động như thế. Tôi chỉ viết lại câu chuyện được nghe, công la chủ yếu, không phải của tôi. Hứa tầm xanh thấy ông thật khiêm nhường, trước kia nghe hoang dã nói, Lão Đinh là cảnh sát hình sự, kiêm nhà văn, giờ với hưu nên mới làm biên kịch. Giờ gặp trực tiếp, thấy ông chất phát ngay thẳng, cô bền mạo bụi. Thầy Đinh, tôi muốn mua sách của thầy, không biết thầy có thể ký tên cho tôi không ạ? Không ngờ Đinh trầm mặc lại cười đáng ý, lấy một quyển sách từ tụi áo trách kết rộng thùng thình ra. Cô không cần mua đâu, tôi có mang theo, bây giờ ký cho cô luôn. Hứa tầm xanh ngỡ ngàng. Ồ, thầy luôn mang theo sách bên người sao? lão Đinh ngượng nghịu xa đầu. Tôi chỉ mới lan lội trong giới phim ảnh, họ nói mang theo nhiều sách một chút, khi cần thì tặng vừa chu đáo, vừa có thể quảng bá. Lần này tôi sách theo cả nửa vali đấy, gặp người sẽ tặng, còn chưa tặng hết nữa Hứa tầm xanh nén cười gật đầu, cảm ơn, người bạn này của hoàng dã đúng là đáng yêu Lão Đình cũng nhắc đến anh, xỉ sí chiều ngày mai hoang dã đến hả? Vâng, anh ấy nói với tôi như vậy Lão Đình gật đầu, thoáng nhìn cô đem chiêu nhưng mau chóng cười cảm khái Câu chuyện này cực kỳ có ý nghĩa với tôi và bạn tôi, tôi cũng mong chờ cô và Hoàng Sã có thể tìm được cảm hứng mãnh liệt, cùng nhau viết ra cao khúc rung động lòng người, hát lên được linh hồn của câu chuyện, nhờ cả vào hai người đấy. Ông ấy nói trịnh trọng, hứa tầm sinh cũng nghiêm trang gật đầu, tôi nhất định sẽ dốc hết sức ạ. Gặp lại bên xong, hứa tâm sinh về phòng, thấy phòng kế bên đang mở cửa. Cô tò mò định xem thử, thì thấy một nhân viên dọn phòng đúng lúc đi ra, cô lịch sự hỏi thăm. Xin chào, căn phòng này có người ở không? Chưa ai ở cả, trên núi âm ướt, tôi quét dọn vệ sinh nên nhân tiện thông gió luôn. Hứa tần xanh mỉm cười, tôi có thể vào xem một chút không? Dĩ nhiên, đây là phòng lớn nhất, tốt nhất và cảnh đẹp nhất của khách sạn chúng tôi, cô có thể vào tham quan, ngày mai khách mới vào ở. Hứa tầm xanh thích thú đi vào Quả nhiên, căn phòng này còn to hơn phòng cô rất nhiều Bên cạnh còn có phòng khách Được trang trí rất tinh tế Lúc này không có ai Mọi thứ đều sạch sẽ, dễ chịu Có điều giờ đã tối Chỉ thấy được bầu trời đầy sao Và ngọn núi đen mịt mù Nếu là ban ngày, khi mặt trời mọc hoặc lặn Phong cảnh chắc chắn sẽ đặc sắc hơn con người hoang dã rất biết hưởng thụ như vậy mà cô được thơm lây, không biết suốt cuộc ngoài đời trông anh như thế nào. Một ý nghĩ lướt qua đầu cô, anh xấu xí thật sao? Vậy cũng không sao, người chững chặt điểm đạn như anh, đáng để cô kết bạn. Cô bắt đầu mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai rồi. Đêm ấy hứa tầm say ngủ rất ngon như thể an tâm chìm đắm vào màn đêm nơi chấn cổ núi sâu này. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng, át hẳn nhà ăn còn chưa mở, cô định ra ngoài đi dạo một chút, vừa bước ra thì thấy cửa phòng kế bên đang khép hờ. Là nhân viên dọn phòng quên đóng hay vẫn để mở cho thông thoáng? Dưới chiều hoàng gia mới đến cơ mà, hôm qua Lã Đinh cũng nói vậy, hứa tần sinh nghĩ đến ban công siêu rộng bên này, có chút động lòng bèn đẩy cửa đi vào. Quay ban công hưởng sáng nhàn nhạt, nhạt, mặt trời sắt mọc rồi. Cô vừa đi vào đầu hai bước, thì nghe thấy phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước gấp sách, bên thẳng thốt quay đầu hỏi. Có ai không? Tiếng nước bên trong ngừng lại. Lúc này cô mới chú ý, bên tường còn đặt vali to sang trọng. Trên sofa có một chiếc áo khoác nam. Tim cô đập thỉnh thịch. Là hoang dã sao? Người trong nhà vệ sinh ừ một tiếng thật khẽ, hứa tầm xanh giải thích tôi vào xem phong cảnh không phải anh nói thế chiều mới đến sao đối phương không trả lời chỉ nhát cứng ừ tiếp hứa tầm xanh bỗng ngượng ngùng nhưng giọng vẫn điềm tĩnh vậy tôi ra ban công chờ anh nhé anh lại ừ thêm tiếng nữa giống như lại nói nhiều hơn một chữ với cô vậy hứa tầm xanh đi ra ban công bên ngoài đặt hai chiếc sofa đơn cô ngồi xuống nhìn vầng thái dương màu đỏ cam đang từ từ nhú lên ở phía trên trời Tia sáng dần xa xa, cô bất chợt bừng tỉnh, lại có chút phiền muộn. Cô vốn định đến ban công này ngắm cảnh, không ngờ lại gặp hoàng giã, đã tới nhận phòng, nên chạy ra ban công theo bản năng. Nếu như anh đang tắm, con nên về phòng mình luôn mới đúng. Vừa định đứng dậy, đã nghe tiếng mở cửa từ phía phòng vệ sinh vang lên, có người đi ra. Cô dứt khoát ngồi xuống kế, lắng nghe tiếng bước chân đến gần, lòng cứ ngờ ngợ quen quen. Cô khẽ giật mình, còn chưa kịp phân định được rõ ràng thì người kia đã đi đến phía sau cô. Hứa tầm xanh không khỏi mỉm cười, vừa định quay đầu, liền nghe thấy đối phương nhẹ nhàng kết giọng. Kim ngư Toàn thân cô cứng đờ, không sao cử động được. Là giọng nói kia, là giọng nói đã lâu lắm rồi, cô không nghe được. Bây giờ anh đang gọi cô là Kim ngư. Tay cô đặt trên đầu gối, từ từ cuốn xiết lại, đôn ngón tay trắng bạch. Còn anh cũng không nói thêm lời nào đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh cô. Hứa tần xanh vẫn nhìn ánh nắng ban mai mỏng manh phía trước, nhưng trong mắt chỉ thấy vạn vật mịt mờ, tất cả đều cách cô rất xa. Thân thể anh đã đến gần, hơi thở cũng ngay sát, ngồi cách cô không đến một mét, đầm đắm nhìn cô. Cô im lặng, anh cũng trầm mặt, như thể cũng ý thức được mình đã làm ra chuyện sai trái vô cùng. Hứa tầm xem thấy anh nắm chặt hai tay Đầu hơi gục xuống Cảm giác của cô bỗng trở nên cực kỳ quái lạ Bởi vì sáng giày này của anh Khiến cô quá nỗi quen thuộc Giống như nhìn thấy tiểu dã ủ rũ Vì chọc cô tức giận năm nào Nhưng rõ ràng Anh đã không còn là tiểu dã của ngày xưa nữa Hiện giờ anh đã là ngôi sao Trong mắt hàng triệu người Luôn cao sang lạnh lùng Không phải anh đã thành đại minh tinh Hồ mưa gọi gió rồi sao Thế nhưng anh lại là hoang dã, người bạn chi kỷ dịu dàng, thường bầu bạn với cô, tiến vào lòng cô bằng một phương diện khác. Hóa xa, vì vậy nên hoang dã mới luôn băn khoăn trong việc gặp mặt cô. Chầm dã chỉ do dự dây lát, liền ngừng đầu nhìn thẳng vào cô. Dù không quay đầu lại, hứa tầm xanh vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm. Điều này khiến đáy lòng cô như có ngọn lửa phụt bốc lên, quay phát đầu lại, nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không ai thốt nên lời. Thứ đầu tiên đặt vào mắt cô chính là khuôn mặt rõ nét đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở khoảng cách gần trong gang tấc thế này. Kiểu tóc của anh đã thay đổi, khí chất trên người cũng biến hóa đôi chút. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng da dẻ được chăm sóc tốt hơn hai năm trước, càng tôn lên tuấn tú, thu hút mọi ánh nhìn. Thân hình của anh vẫn cao gầy, nhưng do mặc áo phông tay dài nên lưng trông có vẻ lớn hơn, càng giống đàn ông đã trưởng thành. Còn đôi mắt đang lặng lặng ngắm nhìn cô, không hề lạnh lùng như cô tưởng, cũng không sáng ngời như trong ký ức và tĩnh lặng như đêm khuya thanh vắng. Xa lạ hơn trước đây, nhất thời cô chẳng thốt ra lời chỉ trích nào. Sần giá đã nhìn ngắm sáng về hiện giờ của cô rất nhiều lần qua video trên mạng. Nhưng chỉ khi gặp chính diện mới nhận ra, cô gầy hơn hai năm trước, chỉ có đôi mắt đen lấy trong veo, vẫn hệt như xưa. Sắc mặt cô hơi tái, đôi má ửng hồng vì kiềm chế cảm xúc. Cô mặc áo khoác cardigan màu hồng đào, bên trong là áo sơ mi trắng, phối với quần jeans. Những ngón tay mảnh khảnh lộ ra ngoài tay áo, chúng từng được anh ngậm trong miệng, thể hôn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, đáy lòng anh như sống cả quận trào, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hòa nhã. Anh vừa đến, không ngờ em lại sang đây giờ này. Anh đi suốt đêm, cho rằng cô còn chưa dậy, vào phòng cũng quên đóng cửa lại, không ngờ cô lại chạy đến phòng anh. Lời của anh khiến đau áp hứa tầm xanh dần tỉnh táo lại, nhìn chàng trai đang mỉm cười trước mặt, chỉ cảm thấy muôn vàn oán trách lấp kín lòng ngực, phút chốc không sao phát tiết được. Hông mắt cô cay cay, nhưng không muốn bị anh phát hiện, cũng không muốn nghe mấy lời quái đản từ anh. Cô lạnh lùng quay mặt đi. Sầm giã, anh có ý gì? Tại sao lại muốn dùng thân phận hoang dã lừa gạt tôi? Vui lắm sao? Giọng nói lẻng lót vang lên bên tai. sầm giã thoáng thất thần. Ý nghĩa đầu tiên hiện ra chính là, đã lâu lắm rồi, không nghe được giọng cô tức giận. Dù lời của cô rất lạnh đạm, nhưng anh không hề thấy khó chịu. Vừa tráng trợt ngắm nhìn cô Vừa nói lảng sai chuyện khác Đã nghĩ sẵn ở lúc trong phòng vệ sinh Tối qua em vừa xong việc liền đáp chuyến bay cuối cùng đến Côn Minh Không ngờ đi đường chậm trễ Ngồi xe cả đêm đến đây Em gặp Lão Đinh chưa Hứa tầm sân đợi hồi lâu Vậy mà anh lại nói ra chuyện không ăn nhập gì Cô có cảm giác lời oán giận của mình Vừa đánh vào đống bông vải Cô đành quay đầu nhìn anh Chỉ thấy khuất mặt anh tươi đẹp sinh động trong nắng sớm Ánh mắt ôn hòa, bình tĩnh Hứa tạm xanh bỗng nhận ra Chàng trai trước mắt này Đã khác với hai năm trước Anh không dễ dàng cáo kỉnh Cũng không buồn so đau với cô Cô biết trước kia anh là người thông minh Chẳng qua tính tình nóng này Cũng lười suy nghĩ mà thôi Hiện giờ anh đã bắt đầu sở trò vòng vo với cô rồi Nếu không sao anh có thể giả vờ hoang dã ra vẻ lịch thiệt tao nhã khiến hứa tầm xanh dù có nghi ngờ nhưng vẫn cảm thấy hoang dã và sầm dã không phải cùng một người Cô thật sự không ngờ được có một ngày cô lại gặp sần dã trong tình cảnh sờ khóc sờ cười có giận cũng không chút ra được như thế này đã bị anh lừa còn không biết phải làm sao với anh Lửa giận trong lòng ngực cô bắt giác vơi đi một chút Thay vào đó là nỗi mượn phiền bất lực, mơ hồ còn có chút giận bản thân, thấy anh vẫn điềm tĩnh nhìn mình, giọng cô càng lạnh hơn. Gặp hôm qua rồi, sầm dã nhìn cô chăm chăm, giọng nói vô cùng ôn hòa. Ồ, thấy ông ấy thế nào? Cứa tầm xanh quay mặt đi, thả nhiên đáp. Đương nhiên ông ấy rất tốt. Vậy thì được, anh nói nhẹ tênh. Cảm xúc của hứa tầm xanh đã hồi phục, quyết định nói rõ với anh, ấy thế mà lại nghe anh từ từ cất lời. Anh đã thức suốt một ngày một đêm rồi, thật sự mệt lắm, có thể để anh ngủ một giấc trước, có chuyện gì, tối nay chúng ta nói sau được không? Cô yên lặng chốc lát, quả thật dọc anh khản đặc, sắc mặt cũng chẳng bệch, đành đứng dậy rời đi. Thế nhưng vừa đi được hai bước, anh đã đuổi theo nắm lấy cánh tay cô, ngón tay lạnh lạnh kia chạm vào da thịt, khiến tim cô run bắn. Buông ra, cô lạnh giọng. Vậy mà anh lại đáp. Em đừng giận, mời em đến đây là vì công việc. Em đã gặp Lão Đinh rồi đấy, anh tin rằng bộ phim này sẽ là tác phẩm vĩ đại, rất nhiều người đang cố gắng vì nó. Nói đến ca khúc chủ đề, em thật sự thích hợp hơn anh. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nó, đừng phụ sự kỳ vọng của Lão Đinh và những người khác, được không? Hứa Tần Sinh ý thức được một việc trong quá khứ mỗi khi hai người tranh chấp sầm dạ chưa bao giờ điểm tĩnh dùng lý lẽ rõ ràng như vậy để nói chuyện với cô bỗng trông cơn tức giận không bộc phát được cô chỉ lạnh lùng lườm anh không nói lời nào hất tay anh bỏ đi dù cái nhìn này lạnh lẽo như băng khiến lòng sầm dạ đau nhói nhưng nghĩ đến việc cô không quay người lập tức rời khỏi Vân Nam có nghĩa là mọi việc vẫn còn hy vọng lòng anh lại ấm áp Anh đứng gần ngơi chốt lát, lại như đến dáng vẻ cô ngồi bên cạnh khi nãy, góp mặt thanh tú và hơi thở êm ái, nhất thời tâm trạng vui sướng khó để nén. Dạo bước chạy ra ban công. Trước mặt là thung lũng trống trải và mặt trời vừa lên, anh hét ha lên thật to, âm thanh vang vòng khắp núi rừng, kéo dài tận phía xa. Lúc này anh mới cảm nhận được tâm tình để nén đã khuây khỏa đôi chút, trở nên rất đỡ thư thái và thỏa mãn. Phòng kế bên, hứa tầm xanh vốn ngồi trên giường bất động, lại bị tiếng thét này làm giật nảy mình, nhanh chóng nhận ra đó là giọng của sầm dã. Cô chỉ cảm thấy không sao tin được, anh đã là đại minh tinh rồi mà vẫn giống như trước kia, mỗi khi cao hứng lại hét to, còn lưu manh vô lại nữa. Cô không muốn nghĩ sâu hơn, nhưng tưởng tượng lại từng chi tiết khi nãy gặp anh, vẫn cảm thấy như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sầm giã chính là hoàng dã. anh đã làm bạn với cô hai tháng, bây giờ đang ở phòng kế bên. Nửa tháng tiếp theo, họ sẽ sống trong cảnh ra vào chạm mặt. Anh cứ thấy xuất hiện trong cuộc sống của cô một lần nữa. Hứa tầm xanh chỉ cảm thấy tim mình giống như phần sáng xung quanh mặt trăng trong đêm khuya, không sao chạm vào được, vừa mở ảo lạnh lẽo, lại vừa cô đơn. Dần dần cô bình tĩnh trở lại. Hợp đồng đã ký, bản thân cũng nhận lời Lão Đinh sẽ viết ra một ca khúc chủ đề khiến ông ấy hài lòng. Hiện tại không thể nào bỏ đi được. Cô quyết định mặc kệ những suy nghĩ dối xám kia, cũng không quan tâm sầm giã định làm gì. Có thể anh chưa nghĩ thấu đáo về hậu quả của những hành vi mình vừa gây ra. Cô chỉ cần làm xong việc rồi đi ngay, chỉ xem anh như người cộng tác, không tỏ ra vui vẻ cũng sẽ không có bất cứ qua lại gì với anh. Chẳng qua, đấy là cô loáng thoáng cảm nhận được, tất cả thật sự có thể như cô mong muốn sao? Rốt cuộc, sầm dã muốn gì, song bất kể anh muốn gì, cô đều không cho. Các bạn đang nghe bộ truyện xe điệu thanh xuân của tác giả Đinh Mạc qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. À, các bạn hãy nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích giọng đọc của cỏ và yêu thích bộ chuyện của Đinh Mạc nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để cập nhật được những chương truyện mới nhất từ cái chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe phần tiếp theo, chương 32, Sâm Giã Cầu Hòa. Gần cả buổi sáng, hứa tầm xanh ngồi lì trong phòng đọc sách, nhưng thật ra phần lớn thời gian cô đều trong trạng thái thất thần. Đến tận trưa cô thấy đói bụng, mới nhớ ra sáng nay chưa ăn gì cả, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Giờ này sầm xã đã thức dậy chưa? Xong cô lập tức xua đi trong tích tác, điềm nhiên xuống tầng ăn cơm. Hiện tại ở nhà ăn đã có lát đác người, hứa tầm xanh lấy đĩa thức ăn, ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Thình lình có người gọi... Kim Ngư Đó là lão Đinh, bưng đĩa thức ăn đầy ụ, ngồi xuống đối diện cô Một mình hả? Hứa tầm xanh gật đầu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt hứa tầm xanh liếc ra cửa rồi đột ngột dừng lại, thần nghĩ Mình không đời nào muốn nhìn thấy anh ấy Lát sau cô nghe được một giọng nói ngọt ngào khác, vang lên bên cạnh Thầy Đinh, tôi có thể ngồi đây không? Hứa tầm xanh quay đầu Thấy một cô gái hết sức xinh đẹp Cho dù chỉ mặc áo phông và quần jeans đơn giản Cũng khó che giấu vóc người duyên dáng Cô ấy trông khá quen mắt Nhìn một hồi Hứa tầm xanh mới nhận ra Chính là thiên hậu Khương Hân Phán Hiển nhiên Lão Đinh cũng quen biết thiên hậu Khương Hân Phán Cười bởi. Được chứ Cô Khương Cô mới đến hôm qua à Khương Hân Phán ngồi xuống cạnh Lão Đinh Cười gật đầu Phải Đến từ sáng hôm qua Lại nhìn về phía hứa tầm xanh, Lão Đinh vội giới thiệu. Đây là một trong những người viết ca khúc chủ đề cho phim, Kim Ngư. Kim Ngư, đây là nữ chính của chúng ta. Khương Hân Phán, tiếng tam lừng lẫy, cô ấy chịu đóng bộ phim này, chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Trong lời nói, hoàn toàn không chê giấu thái độ tán thưởng, Khương Hân Phán cười Chào cô, chào cô. Hứa tầm xanh lịch sự chào lại. Khương Hân Phán nghĩ ngợi, chốc sau mắt sáng rực. À, cô chính là một nhạc sĩ, chịu trách nhiệm viết lời với tiểu dã hả? Hứa tầm sinh thượng lại, rồi ở thật khẽ. nào ngờ vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay. Ngay sau đó, hứa tầm sinh nghe thấy giọng nói kia vang lên sau lưng mình. Đang nói gì thế? Hơi thở mát lạnh đến gần, sâm sát kéo ghế ra ngồi cạnh cô, tay cũng bưng đĩa thức ăn. Hứa tầm sinh không buồn nhướng mày lên, cúi đầu tiếp tục ăn. Có điều, không cách nào phất lờ việc anh đã thay quần áo, trên người cũng tỏa ra hương vị tươi mát ẩm ướt. Tất nhiên anh vừa ngủ dậy, tắm giờ sạch sẽ, sảng khoái mới đến đây. Phương Hân Phán và Lập Đinh thấy sầm sã đến, đều lộ ra kinh ngạc. Phương Hân Phán lên tiếng trước. Không phải nói chiều mới đến sao? tôi nhớ anh bảo hôm qua có lịch làm việc cả ngày, sao giờ đã ngồi trước mặt chúng tôi rồi. Dầm dã liếc sang cô gái bên cạnh, quả nhiên về mặt cô thận thở ơ, không hề đếm xỉa đến anh. Trong lòng có chút trộm rộn, bên đưa tay khoác qua lưng ghế của hứa tầm xanh, cười nhạt trả lời Khương Hân Sán. Tôi thấy bên này quan trọng hơn, cho nên vừa xong việc liền đi suốt đêm đến đây. Lão Đinh chỉ cười nhìn hứa tầm xanh và dầm dã, không hỏi câu nào. Thế nhưng Khương Hân Phán thì sừng sốt. Do công việc, cô ấy và sầm dã đã gặp nhau nhiều lần. Anh luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Đây là lần đầu tiên Khương Hân Phán thấy anh khoác tay lên lưng ghế của một cô gái. Dĩ nhiên, đây có lẽ chỉ là một động tác vô tình, nhưng trực giác của phụ nữ rất kỳ lạ. Khương Hân Phán vẫn cảm thấy nơi nào đó trong lòng nhoi nhói. Cô ấy tự nhủ, sầm dã và Kim Ngư này đều là nhạc sĩ, cho nên thần với nhau thôi. Còn hứa tầm sinh, hai năm qua gần như cô không để bất cứ người đàn ông nào đến gần mình trong vòng một thuốc. Vì thế, tay sầm dã vừa tròn qua, cô đã cảm nhận được ngay. Anh không hề chạm vào lưng cô, vậy mà cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh chuyển sang, làm nửa người buồn rùn. Cô lập tức nghiêng người về phía trước, cố gắng tách xa tay anh một chút. Sầm dã quay đầu lấy nhìn cô, cánh tay vẫn giữ nguyên, không nói gì. Lúc này Lạc đình cất lời... Vừa hay cả ba đều ở đây, hôm qua đạo diễn nói với tôi, nếu hân phán có thể hát một ca khúc kia, vậy thì quá tốt. Hân phán, không biết chúng tôi có thể mời cô giúp việc này không? Khương hân phán đỏ mặt. Thầy Đinh, thầy biết tôi thích nội dung bộ phim này mà, nhưng tiểu giã và hứa tầm xanh đều là chuyên gia, tôi không biết mình có đảm đương nổi không nữa. Hai chữ tiểu giã kia như kim chương và tai hứa tầm xanh, cô im thính thít thế mà anh chàng tiểu dã bên cạnh cô lại nhẹ nhàng cười nói không có gì không được chỉ là chất giọng của cô dù lời chỉ bỏ ngỏ nhưng ngụ ý không hề khách sáo khương ngân phán giận dỗi nhún vai xem đi lão đình kim ngư người này căn bản không ưng rộng tôi tôi còn tự biêu xấu mình làm gì ngay cả hứa toàn sành cũng thấy tính cách ngay thẳng chân thật của khương ngân phán có chút thú vị không kiểm được nhếch môi cười, nhưng tức khác cảm nhận được tầm mắt người bên cạnh lướt đến, nụ cười tắt ngóm. Lão Đinh lướt mắt dài hiệu với sầm giả. Thật ra sầm giả hiểu ý ông ấy, tuy không hơn phán không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hát cũng không tệ. Điều quan trọng nhất là cô tin nậu này có lượng fan hùng hậu, nếu có thể hát một ca khúc chủ đề, tự nhiên sẽ rất có lợi cho bộ phim. Việc này dù thế nào, anh cũng phải giúp lão Đinh. Vì vậy, anh nghĩ ngợi rồi nhận lỗi. Được rồi, tôi đùa thôi, cô đừng giận. Nếu không so sánh với ca sĩ chuyên nghiệp, thật ra cô hát cũng khá. Có điều, bài hát tôi và Kim Ngư vừa viết ra, cô hát không hợp. Hứa tầm xanh trượt nhớ đến, anh đã nói hy vọng cô hát bài này, nên hiện tại thẳng thường từ chối Khương Thiên Hậu ư. Khương Thiên Hậu lại nói với Lão Đình... Thầy xem đi, nói đi nói lại anh ấy vẫn không ưng giọng hát của tôi Tôi bỏ đi, thầy Đinh đừng nhắc đến việc này nữa Tôi thật sự mất mặt chết đi được Sầm dã không hề bái hoài Tiện tay cầm lấy chiếc đũa hứa tầm xanh vừa buông xuống Xoay hai vòng trong tay mới sừng sừng đáp Đầu con nói là không ưng Tôi viết thêm bài nữa Cô nghe thấy hợp rồi tán tiếp, được chứ? Mặt khương hân phán phớt đỏ Được, anh viết xong rồi tính Hứa Tần Xanh nhìn chằm chằm chiếc đũa của mình trong tay xầm rã thoáng ngẩn ngơ. Lão Đình cười khà khà Quyết định vậy đi, tôi cầu còn không được ấy, người mạnh liên thủ với nhau. Có ba cô cậu góp sức, bộ phim còn chưa chiếu, nhưng ca khúc chủ đề hát hẳn đã nổi tiếng trước rồi. Lát sau Hứa Tần Xanh mới lên tiếng. Mọi người từ từ ăn, tôi về phòng trước. Lão Đình cười khách sáo. Ăn xong rồi hả? Hứa Tần Xanh mỉm cười gật đầu. Sần giã lại nhìn vào đĩa của cô, lặng hỏi, Em chỉ ăn một chút vậy thôi sao? Lời vừa thốt ra, cả ba đều yên lặng, Lão Đinh thản nhiên như không, Mỉm cười, cắm cúi ăn, Còn cương hân phán, quan sát về mặt hai người họ. Sần dã chỉ vô tâm thốt lên lời từ tận đáy lòng, Trước đây có anh lại nhảy cằm nhằn, Trông chừng ở bên cạnh, Sao có chuyện để cô ăn ít như vậy, Còn kén ăn nữa? Bàn nãy, trong khay của cô, Chẳng có miếng thịt nào, Hai năm qua, ai chăm sóc cho cô? Đại Hùng rõ ràng có ý đồ, vừa như đến anh ta, anh liền thấy ngột ngạt. Nguyễn Tiểu Mộng ngức ngách, chỉ biết ăn món hứa tầm xanh nấu, họ ra có thể chăm sóc tốt cho cô được. Nghĩ vậy, lòng anh càng thêm ái náy. Nếu hai năm qua anh ở bên cô, mọi chuyện chắc chắn đã khác. Thế là giọng anh dịu xuống, ẩn chứa ý lấy lòng, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh có người khác. Ý anh là, chúng ta còn phải làm việc đến chiều, em không ăn no thì sức đâu mà làm Anh là tổng phụ trách các bài hát của phim, phải có trách nhiệm với công việc trước Nếu ở đây không có ai khác, hứa tầm xây nhất định không màng đến anh Thậm chí, con kích động muốn cầm lấy tĩa, đập lên người anh Xong hiện giờ, cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi no rồi Nói xong, cô không nhìn anh cái nào, đứng dậy bỏ đi Dầm dã vẫn giữ tư thế quay sang nói chuyện với cô khi nãy, im lặng chốc lát mới quay người lại, tiếp tục ăn uống như không hề có chuyện gì xảy ra. Đầu biết, Khương Hân Phán ngồi đối diện, lòng đang dối dám chăm bề. Khương Hân Phán biết, dầm dã là kiểu người đàn ông rất khó chinh phục, dịu anh lập nhà xa cách với người khác, trong giới ai cũng cảm nhận được, cho dù là với nhà đầu tư hay với bất cứ ai đều như nhau. Nhưng hôm nay, tuy anh vẫn mang điệu bộ thờ ơ, nhưng trực giác lại mách bảo cô có gì đó khác thường. Cả người anh ấy dấy lên nhiệt tình muốn tiếp cận người khác, khuôn mặt anh rạng rỡ, để ý đến đối phương ăn ít hay nhiều, thậm chí còn nói chuyện bằng giọng dịu dàng. Anh đột nhiên chuyển nên hoạt bát, nồng nhiệt, sáng dĩ thiên vương siêu sao lạnh lùng cao sang thoáng chốc biến đâu mất hay với bạn bè thân thiết hoặc với người cùng chung chí hướng, anh đều sẽ quan tâm như vậy. chắc là vậy rồi. ăn xong ba người cùng rời đi, Khương Phân háng theo Lão Đinh đến phim trường, còn Sam Dã ở lại khách sạn lo liệu công việc. lúc đến cửa nhà ăn, Sam Dã bỗng khựng bước, nói với quản lý đứng ở quầy bà buổi chiều phòng bếp có thể làm chút bánh ngọt không? Bên đoàn phim đã dặn dò trước, phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đại minh tinh như Sầm Sát và Khương Hân phán Quản lý vội đáp lời, được, được ạ, anh Sầm có yêu cầu cụ thể gì không? Bên cứ làm ba bốn lại, số lượng không cần nhiều, kiểu sáng ưa nhìn một chút, mùi vị ngon một chút, đủ hai người ăn là được. Khoảng ba bốn giờ, đưa đến phòng làm việc của tôi. Vâng ạ. Lão Đình đã đi ra ngoài trước, Khương Hân phán vẫn đứng im lìm bên cạnh Sầm Sát. Trở về phòng, dân dã nàng chốc lát lại chạy ra ban công, ngó đầu, nhìn sang bên cạnh. Cửa phòng cô đóng chẹt, cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh trở về phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Một giờ rưỡi chiều, đến phòng 305 trong khách sạn, chúng ta tập luyện. Ngắn gọn xúc tích, giọng điệu nghiêm túc, không dám có chút mờ ám nào. Quả nhiên lát sau cô trả lời, được. Gần đến một rưỡi, Sâm Giã ra cửa, thấy cửa phòng cô vẫn đóng chặt, không biết cô đã đi chưa. Anh cũng không dám chờ ở cửa, sợ cô thấy được sẽ tức giận hơn, bèn một mình đi đến phòng làm việc. Trước khi đến, Sâm Giã đã cho chở các loại thiết bị như nhạc cụ, âm ly, máy chỉnh âm, thu âm tới đây trước, chẳng khác gì cho xây dựng một studio dã chiến. Anh cũng không dẫn theo bất cứ nhân viên chuyên nghiệp nào trong ê-kíp của mình đến, chỉ bảo họ đợi lệnh ở Bắc Kinh khi cần sẽ gọi. Thế nên nửa tháng này, ở thị trấn nhỏ cách biệt với đời tại Vân Nam, anh gần như đã nghĩ hết biện pháp, có thể tạo nên, để có một không gian không bị người ngoài quấy dày. Giầm giã đứng trước cửa phòng làm việc, thấy cửa khép hờ, chứng tỏ đã có người đến trước. Xưa này, cô luôn có thói quen đến sớm. Vậy mà anh lại có chút chân trừ. Trong phòng, dưới ánh đèn dịu dịu, hứa tầm xanh ngồi yên lặng trước keyboard, cúi đầu xem nhạc phổ. Cô cầm bút chì, ngón tay khẽ chuyển động trong vô thức. Bóng dáng mảnh mai dịu dàng ấy hệt như trước, tình cảnh này hiện ra trước mắt anh, giống như một cơn mơ. Như thể chỉ cần anh đẩy cửa xa, sẽ bắt gặp cô ngừng đầu cười với mình. Còn phía sau cô, chính là đám anh em đã tan đàn sẻ ngé. Mắt dầm dã cây xè, anh đưa tay lên che đi để nén mọi cảm xúc, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Nghe thấy tiếng động, hứa tầm xanh không hề quay đầu, bỗng chốc nghĩ đến cảnh còn người mất, lòng cô thoáng buồn bã. Cô tiếp tục lật quyển sổ trước mặt, khuấy mắt thoáng thấy anh kéo ghế ngồi xuống. Yên lặng dây lát, xâm dã hỏi, em đến khi nào? Hứa tầm xanh không ngẩng đầu lên, vừa mới đến. Thấy nơi này thế nào? Nơi này rất tốt, nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có không ít thiết bị cao cấp mà hứa tầm xanh chỉ từng nghe nói, chứ chưa từng thấy. Nghĩ vậy, song cô không muốn đáp, chỉ thờ ơ hỏi. Hay chúng ta thôi à, những người khác đâu? Về việc sáng tác chính, thì hai người chúng ta là đủ rồi, chừng nào sáng tác xong, anh sẽ báo ekip đến. Ngừng chút lát anh lại bổ sung, tiết kiệm chi phí. Từ lúc gặp lại đến giờ, mỗi câu anh nói đều đàng hoàng nghiêm chỉnh, cô không thể nào phản bác, cộc cằn hỏi. bắt đầu làm việc được chưa? bắt đầu, lập tức bắt đầu. dáng vẻ ngoan ngoãn của anh khiến đứa tầm xanh không biết làm sao, chỉ thấy bứt rứt đến phát hoảng. rõ ràng cô chiếm thế thượng phong nhưng lại bất lực. kết quả người nào đó bắt đầu nhưng lại ôm đàn kitaro, chính là cây đàn đồ cổ hiếm có mà anh đã khoe ảnh với cô. anh mỉm cười hỏi. có muốn thử không? Không cần. Cô đáp nhanh, giọng cự tuyệt rõ rệt, nhưng và tay sầm sã, lại thành lời giận dỗi vu vơ, lòng anh dâm ràn. Anh là anh, ghi ta là ghi ta, em đừng có ghét bỏ nó mà. Giọng lý nhí như mũi va ve, khiến hứa tầm xanh không có cách nào nổi giận. Thấy tay anh vẫn cố chấp giữ cây đàn ở trước mặt mình, suốt cuồng cô lười dây xưa, đành nhận lấy, trong lòng thẩm nghĩ cô quan tâm đến anh làm gì, lẽ nào còn sợ anh chắc? còn sầm già thì cười tưởng tìm chút lát, rồi sai về nghiêng trang, ngồi xuống ghế lần nữa. hứa tầm sinh trầm chậm, chậm gảy đàn, giai điệu như dòng suối mát lành chảy róc rách. sầm già rất ý khi vết cổ phong, cho dù địa nhạc nhẹ nhàng trầm bồng, nhưng vẫn ẩn chứa sự hào hùng mạnh mẽ. những nốt nhạc qua tay cô trở nên êm ái su dương, như thể có rất nhiều chú chim bay lượn qua những nhành cây ngắm nhìn người đẹp ngồi một mình bên ô cửa sổ, âm thanh đậm chất nữ tính. đến đoạn cao trào tiết tấu như tuổi chiều, tay cô cũng bay bổng như thể đang nhảy múa ở chuyến bồng lai. điệu nhạc cao phút, mãi cho đến khi kết thúc, âm thanh sắc bén trong trèo ấy vẫn lưu luyến vang vọng bên tai. đánh xong khúc nhạc, cô vẫn không nhìn anh, chỉ cười đàn ra trả lại thái độ có phần kiêu ngạo. sườn dã đã sớm nghe đến ngất ngây. Hai năm qua, anh đã nghe rất nhiều tay guitar ta điệu nghệ gảy đàn, nhưng vẫn không thấy ai có dáng vẻ chơi đàn đẹp như cô. Tim anh như chìm vào mật ngọt thơm lành, mà từ phong thái, âm nhạc của cô, anh còn nghe ra được ý khiêu khích, điều này khiến lòng anh rung động mãnh liệt. Cô gái này cho đến bây giờ vẫn có thể là kỳ phùng địch thủ với anh, không hề nhượng bộ. Anh ôm chăm chú nhìn cô, dù không nhìn lại, hứa tầm xanh vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng rực ấy luôn dán chặt lên người mình. Cô có chút phiền muộn, cần gì phải đánh đàn so căng với anh. Có điều, tại sao cô phải che giấu bản thân, có liên quan gì đến anh đâu. Nghĩ thế, lòng cô lại chiến tĩnh, giam giã gảy lên khúc nhạc dạo cùng một bản nhạc với bản cô vừa chơi xong hứa cảm sinh bất động, từng dòng nhạc réo rắt vang lên bên tai, âm điệu do anh gảy, âm nhạc do anh gảy nên mang đến cảm giác tuôn trào sáng sủa, lẫn trong đó là nắng ấm và gió xuân, Do ra tài nghệ của anh còn thành thạo hơn cả cô, nhưng đến khúc uyển chuyển quanh co, anh lại tinh tế đánh lên âm sắc tuyệt diệu làm động lòng người chỗ tinh tế nhất ở đây chính là dù du dương lắng động, song giai điệu của anh vẫn tét lên vẻ thong thong và ngạo nghễ của người đàn ông. cho đến đoạn cao trào, anh lại thêm vào rất nhiều hợp âm và phụ âm, tạo nên phong cách hùng hậu khác biệt một trời một vực với hứa tầm sen. thân thể anh nhẹ đung đưa, cả người như đám chìm và điệu nhạc. đến đoạn cuối, ngón tay anh nhấn mạnh kéo giết dây đàn, âm thanh rồn rập từ từ ngân dài. Sau đó anh cúi đầu, giữ yên hai tay trên dây cung, cứ thấy phút mạnh ngón tay, kết thúc dư âm cuối cùng. Hứa tầm sinh vẫn nghe đến mê say, tim đập rục rã theo từng giai điệu vừa rồi, đây là phản ứng mà cô không có cách nào kiểm soát. Lòng cô càng lúc càng rối loạn mỗi khi họ tư ngộ trong âm nhạc, trái tim cả hai có bao giờ bình tĩnh được. Sao cô có thể không nghe ra sự truy đuổi, một lòng muốn hòa hợp, lấy cương khắc nhu, treo chọc cô, hết lần này đến lần khác trong tiếng đàn của anh? Nhưng anh dựa vào đâu mà lại dùng tiếng đàn để bọc bạch tâm ý? Anh còn có tâm ý gì với cô chứ? Âm nhạc của anh còn có khả năng bày tỏ nhiều hơn những gì anh muốn nói, theo một cách thẳng thừng, không chút che đậy. Vì thế, theo bản năng, hứa tầm sinh muốn bỏ đi, không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Nào ngờ động tác của anh còn nhanh hơn cô, buồn kỳ ta ra, đứng phụt dậy. Căn phòng vốn chết đầy đồ, không gian không lớn, anh vừa đứng lên, bóng dáng cao lớn đã bao phủ lấy cô, thân thể tiến đến gần, hai tay bắt lấy lưng ghế cô, hơi thở nóng rẫy của anh hấn lửm vượn bên tai Cả người hứa tầm xanh cứng đờ, hơi thở của anh dần truyền nên dồn dập cô hoảng sợ muốn quay đầu đi, nhưng còn chưa kịp thì cảm giác nóng ấm đã đát xuống mặt cô vừa chạm liền rời đi ngay, nhưng hơi thở quen thuộc kia vẫn ở cạnh bên, hứa tầm xanh bất chợt nhận ra đó là làn môi của anh, anh đã hôn cô, máu toàn thân cô như bốc cháy, lòng vừa căm phẫn vừa sợ hãi, đưa tay đẩy mạnh anh ra, đầu sầm dã bị đẩy quay đi, nhưng thân thể và cánh tay vẫn bất động, giữ nguyên tư thế bao bọc lấy cô trên ghế. Anh từ từ quay đầu lại, không hề có ý định lùi bước, đôi mắt sâu không thấy đáy, năm đắm nhìn cô, hơi thở thân mặt kia, vẫn lượn lờ quanh cổ và mặt cô. tim hứa tầm xanh như có thứ gì đó đổ tung, cô quay đầu đi, hỏng né tránh. Anh gọi cô bằng giọng hết sức, khẽ khàng, xanh xanh. Nước mắt hứa tầm xanh thoáng trước dâng lên, cô cố để nén, hai tay đặt trên đầu gối siết lại, nói với giọng điệu lạnh lùng tột độ sẩm dạ, anh làm gì vậy? anh vẫn không nói một lời, hành động trước nhón lại cúi đầu hôn lên má cô. hứa tầm sen không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy toàn bảo đi. song bên trái thì gặp cánh tay anh ngăn cản, bên phải lại ra vào ngực anh, còn mắt anh hằn rõ cảm xúc kiên quyết lạ thường. hứa tầm sen quát lên. sẩm dạ, anh điên rồi, chúng ta đã chia tay, chia tay hai năm rồi, giờ anh muốn làm gì? nước mắt cô suýt tuôn rơi. Sắc mặt sầm dã rết lạnh, khóe miệng nhếch cong, suốt cuộc vẫn lộ ra được biểu cảm gai góc. Hứa tầm xanh, hôm đó em không chờ anh trở về, anh vẫn cho rằng như vậy sao có thể coi là chia tay. Chỉ một câu nói lại khiến hứa tầm xanh như hóa đá. Những tâm tình, đau khổ đã bị cô chôn vùi từ lâu, khóa chặt bao nhiêu năm tháng qua, một lần nữa bị anh lôi ra. Cô không thể nào bỏ qua, vừa như không hề nào đúng nữa. Cuối cùng, anh vẫn ép cô đối mặt. Nhưng đẹp đó là thế nào? Ánh mắt anh lệ lẽo, đôi tay điên cuồng, những lời nói gây tổn thương, cái sập cửa bỏ đi. Cô bị anh nhút trong phòng, cầu xin anh thả cô ra, xong anh chỉ im lặng cút máy. Thật ra sâu trong tâm tâm cô biết rõ vô cùng, anh cũng đau đớn chẳng kém gì cô khi làm ra những hành động đó. Nhưng cô của khi ấy, cô của sau này có thể làm được gì? Dù sao mọi giờ đã qua rồi Hiện giờ ai có cuộc sống của người ấy Mọi thứ có thể đã sai nhòa Nhưng giờ đây anh nhắc đến làm gì Anh muốn gì Nếu anh thật sự muốn Cô có cho được không Cô chỉ biết tiểu dã hai bàn tay trắng Không hề quen vị thiên vương siêu sao này Tim cô dần lạnh Anh đừng nói như nhảm nữa Đã qua hết rồi Nếu còn nhắc những thứ này Công việc cũng không thể nào tiếp tục được Sự tuyệt tình của cô chẳng khác nào lưỡi sao đâm vào tim sầm dã. Anh nhếch khóe môi cười chua chát. Không phải em hỏi vì sao anh phải giả làm hoang dã à? Tim hứa tầm xanh xe sắt. Tại sao? Anh lại cúi đầu hôn nhanh lên má cô, không hề bị vẻ lạnh lùng của cô làm lùi bước. Anh xin lỗi bởi vì anh không có cách nào khác để tiếp cận em. Cõi lòng hứa tầm xanh trở nên bàng hoàng mờ mịt lời anh nói làm tâm trí cô chiến động. Có bao giờ cô thấy sầm dã tinh thần chán trường ăn nói nhún nhường như vậy đâu. Có cảm xúc nào đó đang quần cuộn giấy lên nhưng lại không sao nắm bắt được. Cảm giác lạnh ngắt nhòi nhòi ấy khiến người ta khó thở. Cô muốn tỉnh táo nhưng lại mất đi khả năng phán toán. Bóng dáng anh khuôn mặt anh, giọng nói và hơi thở của anh như dệt thành một tấm lưới. Cứ thế im hơi lặng tiếng đang dính cô vào đó. Cô muốn phòng ngự, định nói ra những lời tàn nhẫn hơn, bảo anh đi theo bản năng. Tuy nhiên, xâm xã đột nhiên buông ghế cô ra, thẳng người dậy, vui lùi về phía sau, khiến hứa tầm xanh giật mình. Sau đó anh ngồi vào ghế của mình, sẽ nói. Em nói đúng, con có việc phải làm, Chi nãy mỗi người chúng ta đã đánh bản nhạc đó một lần, em có cảm thấy cần sửa đổi vài câu không? Vừa tầm xanh dương mắt nhìn anh, về mắt anh đã bình tĩnh phần nào, nhưng ánh mắt vẫn nồng nhiệt thiêu đốt. Cô cúi đầu né tránh. Quả thật, hiện giờ anh đã có thể giữ bình tĩnh. Thấy cuộc nói chuyện của cả hai sắp không thành, anh lập tức rụt về, giống như khi nãy họ chỉ tán gẫu về thời tiết, chứ không phải là chuyện tình yêu suýt chút nữa, khiến họ phát điên trong quá khứ. Cô lại có cảm giác mình vừa đấm vào bông gòn. Sầm giã giờ đây không còn bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô, ép buộc cô nữa, mà chỉ đứng chôn chân trong vũng bùn, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, bám giết lấy cô theo một phương thức khác. Từ lúc nào, anh lại có thể nhẫn nhịn như vậy, giống như một người đàn ông có lòng dạ thâm sâu, không làm ẩm ý với cô nữa. Hứa tầm xanh chỉ cảm thấy bức bối, không biết làm sao cho phải, đầu óc rối rắn, đâu còn bình tĩnh, nghĩ đến sai điều anh nói có lẽ thấy sắc mặt cô tái nhợt, xuân giãn ngập ngừng, rốt cuộc vẫn nói: em từng suy nghĩ rất nhiều, anh sẽ không ép em, sau này cũng không, chúng ta bàn công việc trước, những chuyện khác để sau này từ từ nói. sáu chữ để sau này từ từ nói, nhảy nhót trong tay hứa tầm xanh. còn anh nói xong thì cúi đầu, ôm lấy đàn guitar về phái nốt, nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ, rõ ràng cảm xúc còn chưa bình ổn lắm. Tháng chúc quay về với vẻ chàng trai ngây ngô năm nào. Hứa tầm xanh có chút đỡ đẫn, xung quanh yên tĩnh trở lại, màn kinh hồn bàn phía vừa rồi, giống như chỉ là ảo giác của cô. Nhưng nhìn người trước mặt, hứa tầm xanh chỉ thấy được một ao đầm xám xịt nằm ngay dưới chân mình. Chỉ cần tiến lên một bước là sẽ bị anh lôi xuống. Cô biết mình không muốn lọt vào cảnh khốn quẫn năm xưa lần nữa. Hướng chi hiện giờ đã khác xưa, vũ bụt này dậm rạc bụi gai dâu hơn cũng rộng hơn năm đó một khi rơi vào có lẽ cô sẽ không bỏ ra nổi nữa vì vậy cô lấy lại bình tĩnh lên tiếng sầm giãn có người gõ cửa sầm giãn nhìn cô đăm đăm có gì lát nữa nói rồi cất giọng mời vào hứa cầm sen kiểm chế tâm trạng cúi đầu che giấu cảm xúc người đến là phương ngân phán trong tay bưng hai đĩa bánh ngọt cười tươi tắn Tôi không có việc gì làm, nên đến phòng ăn lấy trà bánh đến, không quấy rầy hai người chứ. Sầm giã thở ơ, không sao. Hứa tầm xanh cũng ngừng đầu, vượn cười với cô ấy. Thu nhân sáng đọc đĩa bánh ngọt lên bàn, chọn một chiếc kế ngồi xuống. Dù hai người họ không nói là bị quấy rầy nhưng cô vẫn ngờ ngợ không khí trong phòng có gì đó không ổn. Sầm giã ôm kia ta, nhưng không hề đánh đàn, tỉ mặt thản nhiên, con ánh mắt lại lẹ lẽo khó hiểu. Hứa tầm xanh ngồi cách xa anh, sắc mặt cũng có chút gượng gạo, dường như trong phòng có một sợi dây đàn vô hình, đang bị kéo căng. Lòng Khương hân phán, nặng nề, cô cố đè nén cảm xúc tồi tệ, ngẩng đầu lên thì phát hiện, sầm sã không thể ngó ngàng đến mình, vẫn đang ngẩn ngơ, sáng vẻ ưu sầu. Cô ấy đành cười nói với hứa tầm xanh, Kim Ngư, ăn thử đi, buổi trưa cô có ăn gì đâu. Hứa tầm xanh nhã nhận từ chối cảm ơn tôi chưa đói sau đó đứng dậy hai người nói chuyện đi tôi đi ra ngoài hóng mát một chút dứt lời liền đi thẳng ra cửa sầm giả bất động không nói lời nào khương hân phán ổn định lại tâm trạng dịu dàng hỏi anh có muốn ăn chút gì không không cần anh đưa tay về dây đàn lật nhạc phủ hiển nhiên không có tâm trạng nói nhiều với cô ấy khương hân phán cố kiềm chế song cuối cùng không nhịn được Có phải tôi đã quấy dậy hai người sáng tác không? Ánh mắt sầm dã nhìn chăm chăm vào nơi nào đó, thinh lặng chốc lát mới cười nhạt. Cô là thiên hậu, sau này đừng làm mấy việc đưa thức ăn như vậy nữa, bị người ta nhìn thấy sẽ không hay. Đây là chỗ chúng tôi luyện tập, sau này cô đừng tùy tiện đến thì hơn. Giọng nói ấy vẫn chuyển mắm bên tay, nhưng khương hân phán nghe rõ được sự bút giá tận xương tùy. Anh đã phát hiện ra gì ư? Và đây chính là đáp án của anh sao? Cõi lòng Khương Hân phá lệnh giá, máy móc nói. Được, rồi cô đừng dậy bỏ đi. Căn phòng quay về với vẻ im ắng. Chiều ấy, xâm dã ngồi đến tận khi mặt trời ngả về phía tây, hứa tầm xanh vẫn không trở lại.